Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dạ, cứ như vậy mà. Mẹ không có nghĩ gì rồi mẹ ngủ luôn. Qua tới hôm sau, trong khi mà mẹ con đang ngủ, cũng lại thấy bóng của người đàn ông đi đứng đúng ngay cái chỗ ngày hôm qua và nhìn vào mồm. Thì cũng là nghĩ đây là ba con về. Mới hỏi, Ủa ông về rồi à? Cái người đàn ông kia lại không trả lời. Và đi luôn xuống nhà dưới. Mẹ con nằm chộp mắt một hồi. Thì nghe phía trước có cái tiếng đập cửa. Mẹ mới bước xuống đi ra để mà hỏi coi ai. Thì nghe tiếng của ba kêu. Mở cửa. Tui sáng tôi đi quên đem chìa khóa rồi. Lúc này mẹ con coi như là chết đứng thôi. Ui cha ơi bà lẹ lẹ mở cửa cho ba vô nhà. Mẹ con không có hỏi gì mà đi thẳng vô buồn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ có hỏi ba con. Cái bữa hôm trước á, ông về nhà mà tại sao ông đứng ngoài mồm nhìn tôi rồi tôi hỏi mà ông không trả lời. Ba con ông nhớ lại. Ông nói lúc tôi về tôi thấy bà ngủ rồi. Tôi mới leo lên giường và hỏi con nhỏ ngủ chưa bà nói ngủ rồi. Thì lúc đó mẹ con mới vỡ ở ra mọi chuyện. Mới kể lại cho ba con nghe. Cái chuyện thấy mà bóng đen người đàn ông cả hai đêm như vậy. Nghe xong ba con không có nói gì hết. Ông ngồi xuống. Ông kéo cái bạc dưới đất giường ra. Rồi ông đi thẳng ra nhà sau. Ông quăng luôn xuống dưới rạch ở sân nhà. Khi ông quay vô trở lại thì mẹ con có hỏi. Sao vậy? Chuyện gì? Thì ba mới kể là. Cái bạc ông mới liền đó. Hôm trước đó, có một cái thằng kia nó ngủ ở trên ghe con mình, không biết sao nó bị co giật, rồi nó rớt xuống sông nó chết đuối. Mà lúc đó ba mẹ nó không có ở trên ghe. Rồi lúc người ta mò đó, đem về thì thấy nó đã chết rồi. Khi mà đem lên ghe mới lấy cái bạc đó quấn nó lại. Rồi tới lúc mà đem lên trên để bỏ vô hòm thì người ta bỏ nó vô hòm, tao lấy cái bạc đó người ta quăng xuống sông. Thì ba con thấy cái bạc bự quá mà còn tốt, ông thấy ổn. Nên ông đem về, rồi ông nhét ở dưới giường của mẹ nằm, mà để dành sau này xài. Ôi cha ơi, mẹ con nói, nghe ba con kể lại. Rồi mẹ nhớ lại cái bóng thằng đó đứng ngoài mùng, nhìn mẹ mà mẹ muốn xỉu luôn. Mẹ chửi ba con quá trời luôn. Mẹ nói, trời ơi là trời, ông nghĩ sao mà đồ của người chết mà dám đem về nhà. Đây là câu chuyện thứ 6 có liên quan đến ma già. Ngày xưa rồi, lúc mà con chưa có ra đời, ba con làm nghề chạy xe ba bánh chở thuê cho người ta. Xe ba bánh, uh, nó là cái loại xe ba gác, đó, gọi là ba gác cũng được. Ngồi ngoài sau mà đạp ngoài trước có cái thùng có hai cái bánh, ngoài sau cái bánh là, là ba bánh, xe ba gác, rồi bỏ đồ lên chạy mà chở. Thì cái chuyện mà ba đi về khuya đó là cái chuyện nó gọi là như ăn cơm bữa, nó xảy ra hàng đêm như vậy. Thì từ ngoài đường lớn về nhà con phải đi qua một đường dài cũng cả, cả gần cây số. Mà cái đoạn đường này ngày xưa đâu có đèn đuốc gì đâu. Hai bên đường toàn là dừa nước không à. Rồi cái đường đi khoảng phân nửa đoạn đường đó thì có một cái, cái, cái con sông mà bề ngang tầm cỡ 4 mét. Thì bắt ngang qua cái đoạn sông này có một cái, cái cầu, bây giờ nó vẫn còn. Nhưng cái cầu này hồi xưa nó nhỏ và nó mỏng manh lắm. Con sông cũng cỡ bốn thước mà vô tới trong đó, như vậy cái cầu mà bắt qua nó từ dưới dốc cầu lên đi qua cũng cỡ là sáu, bảy thấm thước đó, chứ không có ngắn. Tối hôm đó thì cũng như mọi ngày, ba con đi đạp xe ba bánh về. Và khi bắt đầu lên cái cầu này, ba con thấy năm sáu người thanh niên đang ngồi trên thành cầu. Ba con đạp xe ngang thì mấy thanh niên này mới nhảy lên xe. Lúc đó thì xe ba con ở phía trước là là... Có cái thùng xe để chở đồ hoặc người. Thì mấy thanh niên nhảy lên thùng xe đó ngồi. Rồi còn xin ba thuốc hút nữa. Bà mới lấy gói thuốc ra chia cho mỗi người điếu. Rồi mấy người đó mồi hút. Ông mới bắt đầu đạp. Thì khi đạp chưa có hết cây cầu mấy người thanh niên này. Còn cảm ơn ba con đó. Rồi năm sáu người nhảy thẳng từ thùng xe xuống sông luôn. Chứ không có chịu xuống cầu nó Từ thùng xe phóng thẳng xuống sông luôn. Ui cha nước bắn lên tung té. Mà âm thanh cứ đùng đùng đùng đùng như vậy bà con rùng mình rồi lắc đầu ông đạp luôn biết đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net